Lô 1234 Xin kính chào quý vị các bạn Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Hiển Radio nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo Tập số 8 của bộ truyện Quang âm Chi Hoại Trước khi vào trận thì rất cho mình Xin được cảm ơn Bạch Học Sách Đã gửi tới chúng ta bộ truyện này Quý vị các bạn nếu như mà ai muốn đọc chuyện chữ Thì có thể uh, truy cập vào đường link Mình miêu tả bên dưới video À, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện hôm nay nhưng mà trước khi vào chuyện thì chúng ta nên tóm tắt sơ lược chút tập trước nhỉ mà tập trước thế nào mình quên bố nó rồi chỉ nhớ là <cười> hứa thanh của chúng ta đang đi vào thần miếu thôi rồi. bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhá let's go nơi đây rất ít cây cối Ánh mặt trời chiếu tới cũng là phạm vi lớn, làm cho ánh mắt hứa thanh lúc nhìn tới có chút hoảng hốt. Lúc chiếu vào trong mắt hắn là từng tòa kiến trúc mái vòm cao vài chục trượng. Dù đã là sụp đổ, dù là bị tàn phá, dù phía trên tràn nhập rêu xanh, thế nhưng từng khối đá so với thân thể của hắn vẫn còn muốn hơn rất nhiều chỉnh tề thống nhất ở trên thần miếu. Lại tràn đầy một loại cảm giác mênh mông. Đi vào trong đó đạp lên trên những mặt gạch vỡ vụn trên đất. Hứa thanh tựa như đang đi tới một cái quốc gia của người khổng lồ vậy. Tùy ý có thể thấy được những bức tượng đổ vỡ, mỗi một khối cũng tàn mát ra năm tháng cổ xưa. Tựa như những năm tháng kẻ rõ kinh nghiệm của chúng cho hứa thanh vậy. Ở phía trước, có một pho tượng sụp xuống đất. Nửa người của pho tượng đã không còn, hóa thành vô số khối đá vụn khó có thể chắp vã lại. Mà cái đầu coi như nguyên vẹn, nhưng bộ dáng cũng đã mơ hồ. Mặc dù như thế, độ cao của nó cũng phải hơn 30 trượng. Có thể tưởng tượng khi nó chưa sụp xuống, ít nhất cũng phải cao trên 200 trượng. Đứng trước mặt của nó, hứa thanh biến thành một tồn tại rất tầm thường. Giờ phút này có gió thổi tới, như tiếng sáo, thanh âm thê lương, lượn nờ, giống như là ngăn cách thời không. Sử dụng những thứ từng là huy hoàng, giữ lại. cho hậu nhân ngóng nhìn. Hứa Thanh lặng lặng nhìn qua pho tượng trầm mặc hồi lâu. Hắn đi tới xóm nghèo ngoài thành trì đổ nát, không biết một số năm sau mọi người ở thời đại kia có thể có cảnh tượng giống như hắn bây giờ hay không. Cẩn thận vào cấm khu, giống như nhìn vào lịch sử, nhìn những tòa thành kia. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt tìm kiếm một phen ở trong khu thần miếu, nhưng không hề tìm được viên đá đặc thù như đôi đội kè. Trước khi đến trong này, hắn đã hỏi qua, biết được đặc thù loại đá này, đó là tàn mắt ra tia sáng bảy màu, tựa như tự nhiên sinh trưởng, thời gian xuất hiện không có quy luật. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, hứa thành có chút tiếc nuối, thân thể nhanh nhẹn nhảy lên, sau mấy cái lên xuống liền tới một đỉnh của tòa thần miếu, đứng ở nơi đó nhìn ra bốn phương. Sau đưng là khu vực cấm khu bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng có thể thấy bộ phận tính toán thời gian Hôm nay chính là ngày thứ tư sau khi vị cốt đao mua đảm bảo ở chỗ mình Ngày hôm qua Hứa Thanh ở trong rừng không nhìn thấy sơn mù Hôm nay như trước cũng không thấy Cho nên hắn không còn cần phải đi cứu Vì vậy hắn quay đầu nhìn phương hướng khác của khu thần miếu Chỗ đó chính là chỗ sâu của cấm khu này Chậm ngâm một lát Hứa Thanh ngẩng đầu chú ý tới sắc trời đã không còn sớm Hắn chuẩn bị đi vào chỗ sâu tìm kiếm trong phạm vi nhỏ một chút, sẽ trở về trước khi thời tối. Tối nay sẽ ở lại nơi này nghỉ ngơi và hồi phục. Sáng mai sẽ lên đường. Sau khi làm xong dự định, thân thể hứa thanh lập tức chuyển động nhảy xuống thần miếu đi về chỗ sâu phía trước. Ngay khi hắn bước vào chỗ sâu trong rừng rậm, thần kinh của hắn trong chớp mắt liền căng thẳng mạnh nhật, cảnh giác cùng dè rặt vô cùng trầm trọng. Bởi vì hắn biết rõ mức độ nguy hiểm ở nơi đây lớn hơn bên ngoài quá nhiều. Trên thực tế cũng đúng là như thế, qua nửa canh giờ, thân thể Hứa Thanh một lần nữa xuất hiện trong phạm vi thần miếu, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt vẫn còn lưu lại nỗi khiếp sợ. Những túi da phồng lên giống như trong đó tràn đầy vật phẩm. Lúc trước hắn chỉ rời xa chưa tới một trạm, liền thấy được không ít thần diệp thảo nhiều năm, giống như thật lâu không bị người ngắt lấy. Khiến cho hứa thanh rất vui mừng, bởi vì loại thất dèo thảo nhiều năm này rất đáng tiền. Nhưng, ngay lúc hắn ngắt lấy, rõ ràng cảm nhận được trình độ nồng đậm dị chất tăng lên gấp đôi. Nếu không phải cái bóng của hắn có thể hấp thu đổi thành những người khác nhất định là nửa bước khó đi. Và lại, hắn còn từ xa thấy được con sữa quỷ lần thứ nhất hắn ở trong cấm khu. Mà con sứ như vậy, ở nơi đây thình lình có hơn 10 con, bất quá nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng khí thức âm lãnh trên người Lại rất rõ ràng Cũng may những con sứa này Phần lớn ngủ say treo trên cây Sau khi hứa thanh thấy liền cẩn thận tránh đi Nhưng theo hắn đi về phía trước Hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt, Hình như ở chỗ sâu trong Của mảnh rừng rậm này Có vô số ánh mắt giống như thực chất vậy Mang theo vẻ tham lam không biết từ phương hướng nào Nhào nhào rơi vào trên người hắn Tất cả những thứ này Khiến cho hứa thanh giống như đang vác Châm trên lưng vậy, mà tất cả vẫn chỉ là biên giới của chỗ sâu trong cấm khu mà thôi. Phạm vi bên trong còn lớn hơn nhiều, không cách nào tưởng tượng bên trong cũng tồn tại bao nhiêu kinh khủng. Hứa Thanh không dám tiếp tục đi về phía trước, hữu kinh vô hiểm, thối lại ra ngoài. Cho đến khi hắn thối tới phạm vi của thần miếu, loại cảm giác châm trên lưng mới dần tiêu tán. Dường như, tòa thần miếu này chính là một đạo giới hạn. ngăn trở ác ý đến từ chỗ sâu của cấm khu. Hứa thanh thở sâu, thờ dịp chắc là chiều chưa hạ xuống. Hắn ở trong chiều tà cuối cùng, tìm một chỗ miễn cưỡng nguyên vẹn trong thần miếu bước vào. Sau đó tìm một khe đá chui vào, chuẩn bị qua đêm. Lôi đội đã từng nói qua, nơi đây có thể tạm thời tránh né nguy hiểm. Hắn cũng cảm giác kiểm tra qua trong thần biếu, nơi đây rất trống trải, hiện ra cảm giác năm tháng trôi qua nồng đậm. Vô luận là một bức tượng nào được cung phụng ở chủ vị, bốn vách tường đều được điêu khắc đồng đảo hình người, ở trong năm tháng thời gian đều biểu hiện biến thành mơ hồ. Đồng thời trong thần miếu không có quá nhiều dấu vết và phân nước tiểu của dị thú. Hầu như là không có, hoặc là tràn nhập quá nhiều phân nước tiểu, hứa thanh đều sẽ không chọn. Bởi vì những nơi này không bình thường, chỉ có những tồn tại dấu vết như số lượng không nhiều lắm, mới tương đối an toàn. Dù sao thì thần miếu cũng ở trong rừng, nhưng nơi đây cực kỳ ít cây cối, cho nên dị thú quen sinh hoạt trong rừng rậm sẽ không thường tới cũng là hợp lý. Rất nhanh, ban đêm đã đến. Tiếng gào thét bên ngoài hiện ra, Hứa Thanh lặng lẽ thổ lạp. Thời gian trôi qua giống như đã phán đoán của hắn, khu thần miếu vào ban đêm rất ít dị thú. Tiếng gào thét mặc dù có, nhưng phần lớn đều là truyền tới từ nơi xa. Nhưng tương tự hôm qua, lúc hứa thanh thổ nạp đến lúc nửa đêm, tiếng bước chân quỳ dị lại rộn rộn lần nữa xuất hiện. Vị trí lần này là ngoài thần miếu. Lại tới. Hứa thanh nhanh mạnh lại, chẳng biết tại sao tiếng bước chân này hai lần xuất hiện đều ở vị trí gần mình. Mơ hồ có chút bất an, suy tư của hắn giống như hôm qua không mở mắt ra. Chỉ là tiếng bước chân lần này không dần dần đi xa như hôm qua mà càng ngày càng cần. Tiếng bước chân không ngừng hội tụ lại mà tràn nhập từng trận âm lãnh dường như bên ngoài thần miếu giờ phút này tụ tập vô số thứ quỷ dị muốn xâm nhập vào thần miếu. Đáy lòng hứa thanh trầm xuống dùng sức cầm chặt que sắt của mình trong đầu nhanh chóng hiện ra toàn cảnh và phương pháp đối phó khi gặp phải nguy hiểm ở khu thần miếu này. Mà đúng lúc này thanh âm bước chân tụ hội phía ngoài đột nhiên an tan biến, biến thành an tĩnh vô cùng. Loại an tĩnh này chẳng những không làm cho hứa thanh thở ra một hơi, ngược lại để hắn có một loại cảm giác trước báo tố, tóc gáy toàn thân đều muốn dựng lên. Hắn mơ hồ cảm nhận được những thứ quỷ dị bên ngoài thần miếu, giờ phút này dường như đang do dự xem có nên vào hay không. Trong nháy mắt tiếp theo, ở trong yên tĩnh, thứ quỷ dị phía ngoài cuối cùng cũng lựa chọn bước vào thần miếu. Hứa thanh đã nghe được tiếng bước vào trong thần miếu, từng tiếng bước chân trên cạch đá. Thanh âm tựa như một tảng đá lớn rơi vào trong tâm thần của hứa thanh, khiến từng đáy lòng hứa thanh trầm xuống. Nhưng lại trong nháy mắt này, từng trận thanh âm dù gì đột nhiên vang vọng thần miếu, mang theo một cảm giác vô cùng thần thánh. Càng có từng sợi chỉ màu vàng từ trong vách tường, trên miếu thờ bỗng nhiên tản ra, chiếu dọi khắp toàn bộ thần miếu, cũng tràn nhập chỗ ở của hứa thanh. Khiến cho mọi thế giới dưới mí mắt hắn từ đen nhánh biến thành tia sáng màu vàng. Mà dưới đáy kim quang này hai mắt hứa thanh đau đớn khiến hắn lần đầu tiên khi gặp loại phải quỳ dị này phải mở mắt ra. Hắn thấy được ánh sáng màu vàng đến từ vách tường trong thần miếu. Tất cả đều là hình người mơ hồ. Mỗi một cái trong chúng nó đều là một nguồn sáng nhỏ. Giờ phút này, sáng những tia sáng hội tụ lại. làm cả khu thần miếu biến thành một vùng sáng vô cùng. Nhưng nguồn sáng đến đất không phải chúng nó, mà là cái tượng đá được cung phụng trong thần chủ miếu kia, cái tượng đá tay cầm đao. Hứa Thanh ở trong luồng kim quang này tâm thần chấn động. Hắn còn chứng kiến thấy cửa chính của thần miếu, nơi đó đứng một đoàn thân ảnh kèm sương mù màu đen. Nhìn lại điên không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hình người mơ hồ đang vặn vẹo bên trong kim quang. Sau lưng đối phương cũng là bên ngoài miếu thờ, những thân ảnh mơ hồ còn kèm theo khói đen, dậm dạp vô số, phải có mấy trăm, có cái hình người, cũng có cái hình thú. Giờ phút này toàn bộ bọn chúng đều ở trong một cái chấp mắt tàn mát ra khí lạnh kinh người, hồi tù chung một chỗ hóa thành một trời âm hàn, dường như kết nối với khói đen vô hình cùng nhau bước vào thần miếu. bóng đen sử dụng cách này để tiến vào thần miếu giờ phút này ở dưới ánh sáng màu vàng chiếu rọi chậm rãi ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét dường như có thể rung chuyển linh hồn lần nữa bước ra một bước một bước này hình như đã mạo phạm giống như đã đụng phải cấm kỵ ngay khi hạ xuống tâm tần hứa thanh ngơ ngác nhìn pho tượng đá cầm đao phát ra tia sáng vạn trượng giống như đang sống lại vậy trực tiếp đi từ chỗ đó xuống mang theo uy nghiêm vô thượng mang theo khí thức thần thánh khó có thể hình dung giống như thần tiên hạ phàm bước nhanh đi trên mặt đất truyền ra những tiếng nổ vang đi về phía bóng đen giơ tay chém xuống một đao một đao kia chất phác tự nhiên rất là đơn giản nhưng hết lần này tới lần khác ở trong đơn giản lại càng giống như ẩn chứa đại đạo say mê lấp lánh hấp dẫn nào đó khiến kinh thiên động địa lỗ tai không nghe được Nhưng linh hồn lại có thể cảm giác được thanh âm thê lương bỗng nhiên từ trên bóng người đen kia tràn ra. sương mù nháy mắt bốc hơi, lộ ra đó là một cái thân thể hư thối, quần áo tàn tạ. Có thể nhìn thấy đó là một lão giả, trong mắt là một cái động trống không. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể kia liền trực tiếp tan vỡ, bốc hơi tiêu tán, giống như sương mù vậy. Mà những hắc ảnh phía ngoài kia cũng nhao nhao bị ảnh hưởng, khói đen bên ngoài thân thể có thể mơ hồ. Hứa thanh nhờ Kim Quang khuếch tán đám khói đen, từ bên trong thân ảnh kia thấy được có một bóng người quen thuộc. Đó là tiểu đội trưởng huyết ảnh. Giờ phút này đang ở trong bầy bóng đen, trên khuôn mặt gầy còm không có bất cứ biểu cảm nào. Theo Kim Quang trả nhập, toàn bộ thân hình tiêu tán giống như bị tinh lọc vậy. Cho đến một lúc lâu, trong bóng đêm tối bên ngoài, những cái thân ảnh còn lại không tiêu tán chậm rãi đuôi ra phía sau, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Mà kim quang trong thần miếu cũng dần dần giảm bớt, thân ảnh là tồn tại khủng bố kia quay người, mang theo tia sáng trở về chỗ cũ. Khi tia sáng trên người hoàn toàn tiêu tán, thần linh ấy lại lần nữa hóa thạch, đứng ở nơi đó, nhìn về phía cửa lớn nơi xa, như đang chờ đợi, lại giống như đang thủ hộ, không hề nhúc nhích. Hồi lâu, hết thảy khôi phục bình thường, chỉ có hứa thanh bên trong khe đá nhìn thấy tất cả. hồ hấp dồn dập trong mắt độ ra vẻ không thể nào tin tiểu đội trưởng huyết ảnh rõ ràng đã chết trong sương mù của tiếng ca từng bộ phận đều đã hóa thành bụi bặm vậy mà còn sống tồn tại rõ ràng chỉ là thần miếu bình thường vậy trong bóng tối tản ra kim quang vạn trượng. tường đá rõ ràng vẫn không nhúc nhích như lại như thiên thần hạ phàm chém xuống một đao một đao mênh mông vô song giờ phút này bên ngoài đã xuất hiện ánh sáng mặt trời Một ngày mới đã đến Hứa thanh đứng thật lâu Mới dám từ tâm thần chấn động bình thường trở lại Lặng lẽ leo ra bên ngoài khe đá Hắn nhìn một chút ánh sáng bên ngoài Vừa nhìn tượng đá đầy hình người bốn phía Cuối cùng chú ý đến pho tượng cầm đào Hắn không biết đối phương Là tồn tại hạng gì Còn sống hay đã mất Cũng không biết cái khu thần miếu này có niên đại bao lâu Lại có hy hoàng như thế nào Nhưng tất cả những gì phát sinh vào đêm qua Mang đến cho hắn chấn động cực lớn Nhất là lúc một đau ẩn chứa khí thế mênh mông kia hạ xuống, khiến cho hứa thanh rung động thật sâu, giống như khắc vào trong linh hồn, không cách nào quên. Hắn không cách nào tưởng tượng ở trong cấm khu tràn đầy nguy hiểm cùng nguy cơ này. Rõ ràng còn có một khu vực mà hắc ám không cách nào đặt chân. Việc này lôi đội cũng không nói với hắn. Có lẽ, ngay cả lôi đội cũng không biết. hiển nhiên một màn như đêm qua cũng không phải là xuất hiện rất nhiều lần. Đồng thời, người có thể ở lại trong cấm khu lâu như hắn, trong doanh địa không có nhiều. Cho nên, dù có người gặp qua, cũng là số ít, hơn nữa là chậm rãi hóa việc này thành một cái truyền thuyết, chưa từng có nhiệm chứng. Hứa Thanh trầm mặc đi về phía pho tượng đá cầm đao cùng vách tường xung quanh, cúi đầu thật sâu. Sau đó, suy nghĩ một chút, lấy một đoạn nến từ trong túi ra ra, đặt trước mặt tượng đá đốt lên, sau đó, lần nữa cúi đầu, quay người, rời. thần miếu. Cho đến khi đi ra khỏi thần miếu, Hứa Thành vẫn thi thoảng quay người nhìn lại từ xa, như muốn một mực ghi nhớ nơi đây vào đáy lòng. Đồng thời trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng một đao kia hạ xuống. Hình tượng này ở trong đầu óc của hắn vô cùng rõ ràng. Thế cho nên khi rời khỏi phạm vi của khu thần miếu, hứa thanh đi trong rừng cũng giơ tay phải đên, theo bản năng muốn bắt trước một đao kia. Mà mỗi lần thử đều cho hắn cảm thụ rất sâu. Nếu như nói tu luyện Hải Sơn Quyết, tương tự là phải bắt trước hình tượng của tiêu ở bên trên. Như vậy hứa thanh giờ phút này chính là thay đổi hình tượng của tiêu trong đầu thành cảnh tượng của một đao kia. Trong khi hắn bắt trước, tu vi của hắn bất chí bắt giác đột phá, Hải Sơn quyết tấn thăng đến tầng thứ tư. Có lẽ bởi vì một đao kia, cho nên lần này tăng lên, chẳng những sức mạnh tốc độ cũng đều được tăng cấp đôi. Phương diện tinh thần giống như cũng có chút đột phá. Loại này đột phá để cho suy nghĩ của Hứa Thanh càng thêm nhạy cảm. Đồng thời trong lúc tay phải dơ lên hạ xuống, mơ hồ có chút ý vị của pho tượng thần hạ đao. Cái này khiến cho Hứa Thanh rất là vui mừng. Dần dần hai ngày trôi qua, có lẽ bởi vì ở bên ngoài cũng có lẽ bởi vì cái đêm kia của thân miếu trấn nhấp khiến cho hắn trên đường trở về không hề gặp được tiếng bước chân quỷ dị nhưng mà thú vật khác ở nơi đây hứa thanh gặp phải một chút nhưng tu vi càng tăng lên khiến cho năng lực bảo vệ tính mạng của hắn đề cao dưới sự cẩn thận cũng coi như thuận lợi mặc dù không tìm được thiên mệnh hoa và đá lành sẹo nhưng hắn thu hoạch được không ít thất diệp thảo trở về bán đi cũng có thể đổi đây không ít đình tệ giờ phút này lúc hoàng hôn buông xuống hứa thanh cũng nhìn thấy thế giới bên ngoài rừng chậm đang muốn đi ra nhưng bước chân bên cạnh đột nhiên đình trệ hắn cúi đầu nhìn một cây cỏ bên người bộ dáng của cọng cỏ này có chỗ tương tự cùng thiên mệnh hoa nhưng lấy chi thức ít ỏi về thảo dược của hắn cẩn thận xem xét liền có thể phân biệt đây chẳng phải là thiên mệnh hoa nhưng hứa thanh suy nghĩ một chút có chút trột dạ nhìn chung quanh do dự một phen cuối cùng vẫn thu thập lại để vào trong túi ra Một đường chạy nhanh ra khỏi trường chậm, lúc trở về doanh địa đã là ban đêm. Giờ phút này không phải là đêm khuya, doanh địa còn rất náo nhiệt, nhất là khu vực trên lều có lông vũ. Càng là ha ha nhốn nháo, bên trong còn sân lẫn từng tiếng càn rỡ và thanh âm thở dốc. Hứa thanh không lưu ý những thứ này, lúc về tới chỗ ở, vừa mới đẩy cửa sân ra, liền thấy được thân ảnh đôi đội từ bên trong phòng đi ra. Sau khi chú ý hứa thanh mặc dù hơi chật vật nhưng không có gì không ổn, lôi đội mới thả lòng. Tại sao đi đâu vậy? Đi thần miếu một chuyến. Ánh trăng cùng ngọn đèn trong phòng chiếu rọi hứa thanh thấy được trong mắt lôi đội có tiêm máu đỏ cùng với thần sắc mệt mỏi trên mặt. hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng vì không nghỉ ngơi tốt mà nguyên nhân gì, hắn đã ý thức được, vì vậy trái tim có chút ấm áp. Thần miếu. Lôi đội có chút kinh ngạc, Lão không ngờ hứa thanh lại chạy xa như vậy Giờ phút này gọi hắn vào trong phòng bếp Sắn tay áo lên Trong sự chờ đợi của hứa thanh Lấy đồ ăn đã làm sẵn bưng lên Đồ ăn còn nóng Cũng không có dấu vết bị động vào Hứa thanh sững sờ Hắn biết rõ lôi đội không hề biết lúc nào mình trở về Vì vậy mà mâm cơm này Có thể làm giống như mình vừa trở về Liền có cơm nóng canh nóng để ăn Đây chỉ là muốn để nói rõ một điều Đối phương mỗi ngày đều làm đồ ăn Xong đợi mình Hứa Thanh lặng lẽ đi lấy bát đũa như cũ là ba bộ bát đũa vẫn là hai bộ đặt song song sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn. Rất thơm, có một loại cảm giác không cách nào cảm thụ chỉ có dụng tâm mới có thể cảm nhận được thương vị thực đặc biệt của nó. Lôi đội ăn rất nhanh phần lớn thời gian hoặc là uống rượu hoặc nhìn Hứa Thanh nở nụ cười trên mặt. Ăn nhiều chút người vẫn còn trưởng thành không ăn nhiều về sau nói không chừng cứ mãi cao như vậy. Những lời nói này làm cho hứa thanh cúi đầu sau một lúc lâu hắn ừ một tiếng. Nghe lời ăn thêm nữa, sau đó nói với lôi đội kinh nghiệm trong thần miếu lần này. Lôi đội nguyên bản ăn uống từng miếng, từng miếng, nhưng rất nhanh bị lời kể của chuyện hứa thanh thu hút. Cho đến khi hứa thanh nói xong, lão mới thở sâu chậm rãi mở miệng. Chuyện này trước kia ta từng nghe nói qua, nhưng đó thật là lâu trước đây rồi. Hình như cũng có người gặp qua một màn này. Nhưng tương tự như gặp tiếng gà vậy Sau cùng trở thành truyền thuyết Bây giờ suy nghĩ một chút Hình như cái này cũng phát sinh không lâu Sau khi tiếng gà xuất hiện Lô đội thì thào bỗng nhiên nghĩ cái gì gì Bên trong mắt chậm rãi hiện lên hồi ức đau thương Nhìn đôi đội hứa thanh biết rõ Lão đang nghĩ tới gì Bỗng nhiên có chút tự trách Hắn cảm thấy mình không nên nói ra những chuyện này Vì vậy đèn trầm mặc xuống Sau một lúc Lô đội giống như đã trải qua Cũng nhìn ra nguyên nhân Hứa Thanh trầm mặt nở nụ cười. Ê, cái đứa nhỏ này nhạy cảm quá. Ta cũng không muốn người yêu ớt như vậy. Lô đội nói xong uống một ngụm rượu lớn. Thay đổi chủ đề. Nói những chuyện lý thú gần đây ở trong doanh địa cùng với Hứa Thanh. Lão vừa uống rượu vừa nói. Hứa Thanh vừa ăn tôm vừa nghe. Tựa như là... Người nhà. Đêm khuya... Lôi đội ngồi ở chỗ kia uống rượu Sau khi nhìn hứa thanh rửa giấy bát đũa sạch sẽ rồi cất đi Lôi đội cười đứng dậy về gian phòng của mình Hứa thanh cũng về gian phòng của mình Sau khi vào, hắn nhìn thấy chăn đệm đã được đổi mới Và lại đã được trải trước rất tốt Trên mặt còn mang theo mùi thơm phơi nắng Hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng của lôi đội bên cạnh Sau một lúc lâu, đi qua, ngồi xuống phía trên Nhưng vẫn cúi đầu nhìn chút y phục cùng hai tay đầy vết bẩn của mình Hắn là vẫn cuối tấm đẹp lên, ngồi vào ván giường, nhắm mắt tu hành. Sáng sớm, Hứa Thanh mở mắt ra. Vừa muốn rời phòng, nhưng sau đó suy nghĩ một lát. Hắn đi ra phòng rửa mặt, cố gắng nén cảm giác không khỏe, rửa tay. Sau khi biến hai tay của mình thành sạch sẽ tránh ngoãn, hắn thở sâu, ra khỏi phòng đi thẳng đến chỗ lều vải của Lão lang Trung. Hắn biết không thể đi quá sớm, cũng không được đi quá muộn đi quá sớm thì bạch đại sư còn chưa dạy học cái sau thì hắn lo lắng không nghe được nội dung phía trước cứ như vậy hứa thanh bấm đốt ngón tay tính toán sau khi hắn đến bên ngoài lều của bách đại sư chính là lúc bên trong truyền ra tiếng khảo hạch đáy lòng hứa thanh thật cao hứng lặng lẽ đứng nơi đó lưu ý nghe thanh hà hoa lộ còn có tên là thanh điên độ thực vật hệ hoa phối hợp với phương pháp hâm lửa hoặc đặc chế sẽ đạt được nước thơm, công dụng có thể trị phổi ho, trị ho ra máu. Thanh âm của thiếu nữ bên cạnh leo vải, lần trước vang lên. Hứa thanh chậm rãi nghe mà nhập thần, không có cảm giác, thời gian đã trôi qua. Rất nhanh đã trôi qua hơn một canh giờ, cho đến khi đầu vải đột nhiên mở ra, Bách Đại Sư đứng nơi đó đưa mắt nhìn tới hắn. Chuyện gì? Ánh mắt Bách Đại Sư không hề dừng lại, nhưng có uy nghiêm. Hứa thanh rất khẩn trương, từ khó khăn, khó khăn từ trong túi ra lấy ra cây thảo dược mình lấy được trên đường về, cúi đầu nhẹ giọng. Bách đại sư, ta muốn hỏi chút, cái này chẳng phải là thiên mệnh hòa. Lời này vừa nói ra, bách đại sư sừng sốt, trong thần sắc mang theo một chút cổ quái đào mắt nhìn qua. Lại lúc nhìn cái tay thanh niên, sạch sẽ quá nhiều so với cái tay trước đây. Sau một lúc trong miệng hứa thanh càng ngày càng căng thẳng, láo chậm rãi mở miệng. cây này không phải. Hứa Thanh vội vàng cúi đầu nhanh chóng rời đi. Trên đường đi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đáy lòng vẫn có chút lo lắng công yên. Vì vậy quay lại nhìn đều vải, phát hiện Bách Đại sư cũng vẫn đứng nơi đó. chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, Bách Đại sư nhẹ gật đầu. Hứa Thanh thấy một màn như vậy, bước chân chợt dừng lại. lần nữa cúi đầu thật sâu, lúc này mới đi. đưa mắt nhìn thân ảnh Hứa Thanh đi xa, Bách Đại sư quay người vào đeo vải. giờ phút này bên trong lều vải nguyên bản tồn tại thị vệ cùng thiếu niên thiếu nữ lại không hề nhúc nhích tựa như đang hóa đá vậy ngay tại chỗ đại sư ngồi lúc trước chẳng biết từ lúc nào có thêm một chai bàn phía trên để một chút mỹ thực và rượu ngon bên cạnh nhiều hơn một lão giả mặc áo tím sau lưng còn có một láo bọc áo xám thấy bách đại sư đi vào lão giả áo tím cười ha ha ha <cười> <cười> bách đại sư như thế nào cái gì thế nào bách đại sư giống như không có chút nào ngoài ý muốn đối với việc lão giả áo tím đột nhiên xuất hiện này cũng không lo lắng mọi người bốn phía đang không thể nhúc nhích ngồi đối diện lão giả mặc áo bảo tím cầm bầu rượu uống một ngụm. ta nói đưa bé kia thế nào lần trước ta nói với người trong quá trình ta đợi người ta tìm thấy một cái hạt giống tốt lão giả áo bảo tím cười mở miệng hạt giống tốt từ từ này lần đầu tiên tới nhìn nén thì cũng đành lần này vì nghe nén Rõ ràng tỳ tiện một cái thảo dược tìm tới, hỏi ta có phải thiên mệnh hoa hay không. Cứ như vậy tiếp nữa, ta đoán chừng hắn lần sau, sợ không phải mỗi ngày đều cầm thảo dược tới chỗ để hỏi lấy cớ nghe đến. Nếu không phải người nhắc về hắn với ta, ta đã sớm đuổi hắn đi rồi. Bách Đại Sư trừng mắt hư một tiếng về phía Lão Giả Áo Bào Tím. Lão Giả Áo Bào Tím cười ha ha, người này chính là nói năng trôi hoa, nhưng tấm lòng như đậu hú. Lấy cái tính khí thối của người Nếu như không phải tật tâm cảm thấy hắn Là tài điệu có thể chế tạo Ai chào hỏi cũng không được Bách đại sư hư lạnh Không giải thích mà hỏi một câu Người định mang hắn về thất huyền đồng sao Bên trong đấy bây giờ trướng khí mù mịt Lãng phí một cái học giống Học giả tốt Làm sao lại lãng phí Học giả có cái gì hữu dụng Thế giới này tu vi mới là đạo lý Lông mày của lão giả áo bò tím nhướng lên Đáp lại nói Học giả không có tác dụng Người làm sao còn đến nơi này Chờ một người phàm tục như ta vậy Vừa mới rồi lại mời nữa Để ta đi thất huyền đồng Bách đại sư cả giận Ngài không giống vậy Lão giả áo bào tím ngượng ngùng cười một cái Ta làm sao không giống Bách đại sư tính khí rất thúi Trừng mắt nhìn lão giả áo bào tím Lão giả áo bào tím bất đắc dĩ vỗ trán Ây dạ Ta còn nhớ tới Còn có chuyện chờ làm Bách đại sư ta đi trước, ngày mai lại tìm người uống rượu. Nói xong, lão giả bò tím đứng dậy điền muốn đi khai. Nhưng trước khi đi, lão quay đầu nhìn bách đại sư rất nghiêm túc mở miệng nó một đầu. Bách đại sư, nếu như người thực sự cảm thấy tiểu tử kia là một khối vật liệu có thể đào tạo, vậy truyền thụ chút tri thức cho hắn đi, để cho hắn có cơ hội trở thành một vị học giả có tu vi ở thất huyền đồng. Nói xong, Lão giả áo bào tím mang theo lão bộc bên người rời đi, cho đến khi lão rời đi, hết thảy bên trong đều vải, lập tức khôi phục, nhưng không có người phát hiện dị thường của bản thân. Thì về vẫn canh gác như trước, thiếu niên ảo não như trước, thiếu nữ vẫn đắc ý như trước, chỉ có bách đại sư ngẩng đầu nhìn hứa thanh rời đi, trong mắt hiện đen vẻ trầm ngâm. Mãi cho đến khi hứa thanh tới về chỗ ở, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Hắn cảm thấy mình làm như vậy không tốt cho lắm, nhưng khát vọng đối với tri thức khiến cho hắn không có biện pháp khác. Hắn cũng hiểu rõ một chút thủ đoạn của mình sợ đã bị nhìn thấu. Về sau phải báo đáp. Thiếu niên thì thào nói nhỏ, ghi nhớ việc này trong lòng. Hắn không biết mình có thể hồi báo cái gì, nhưng trong lòng chính là như vậy. Nói không chừng về sau sẽ có cơ hội này. Sợ rằng mình sẽ quên, Hứa Thanh lấy một thẻ tre bên trong túi ra, dùng que sắt khắc xuống ba chữ Bách Đại Sư ở trên. Sau khi cẩn thận nhìn, trên khối thẻ tre lúc này ngoại trừ có Bách Đại Sư, còn có lô đội, phía trên lại có ba cái tên khác. Ba cái tên kia đều là người từng giúp đỡ hắn khi còn ở trong xóm nghèo, dù chỉ là một chút xíu cũng đều được hắn nhớ kỹ trong lòng. Cứ như vậy, sau khi khắc tên xuống, Hứa Thanh lại lấy ra một thẻ tre khác, nhớ lại nội dung bài học vừa được nghe. từng chút xíu khắc lên một. Sau đó lấy cái thẻ tre lần thứ nhất ra giảng ra, lặng lẽ học thuộc lòng. Sau khi xác định mình đã hoàn toàn ghi nhớ, trong thần sắc mới lộ ra thỏa mãn. Thảo dược mà ta biết được đã có 27 loại. Hứa Thành rất vui vẻ, loại cảm xúc này duy trì cả ngày, ngay cả lúc tu luyện tâm tinh cũng rất vui sướng. Vì vậy ngày hôm sau hắn rời giường rất sớm, sau khi đi bán một chút thất triệp thảo Mua một cây thảo dược tương tự thiên mạch hoa, xe nhẹ đường quen đi tới bên ngoài đều Bách Đại Sư. Vẫn như cũ là vị trí ngày hôm qua, như cũ đứng ở nơi đó lặng lẽ chờ đợi chương trình học bên trong. Cũng như trước, khi chương trình học kết thúc, Bách Đại Sư đi trao hỏi ý. Hứa Thanh mang theo căng thẳng cùng lo lắng không yên, xuất ra gốc dược thảo tương tự rồi hỏi. Nhìn dược thảo, Bách Đại Sư ho nhẹ một tiếng lắc đầu, đồng thời mở miệng nói cho Hứa Thanh thông tin về gốc thảo dược hắn vừa mua. khiến cho Hứa Thanh trong lúc vô tình lại hiểu thêm được một loại dược thảo, khiến cho sự thoải hán cùng cảm kích của hắn càng đậm. Sau khi cúi đầu rời đi ở phía xa hắn quay đầu lại như ngày hôm qua, cũng thấy Bách Đại sư đứng tại chỗ gật đầu với chính mình. Thấy cảnh tượng này chiếu vào trong mắt Hứa Thanh cũng khắc sâu vào trong đầu hắn. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, Hứa Thanh hầu như mỗi ngày đều cầm lấy các loại dược thảo. ở sau khi bên ngoài đều nghe Bách Đại sư dạy xong liền hỏi. tri thức tạo dược được hắn nghe càng ngày càng nhiều thậm chí đằng sau còn nghe được không ít phương pháp điều phối dược thảo khiến cho hứa thanh thu hoạch cực lớn thẻ tre ghi chép cũng đã nhiều tới hơn mười mấy cái ba đại sư bên đó chưa từng đề cập tới việc hứa thanh học trộm mỗi ngày hắn hỏi thảo dược cũng đều kiên trì giải đáp cho đến cuối cùng chẳng những thị vệ nơi đây đã quen với việc tiểu hài tử mặc áo da dày sáng sớm đều sẽ xuất hiện ngay cả thiếu niên và thiếu nữ trong lều vải cũng đều cực kỳ khắc sâu ấn tượng đối với hắn Thậm chí có một lần bên ngoài mưa xuống vô cùng to, vô luận bách đại sư hay thiếu niên, thiếu nữ đều cho rằng hứa thanh sẽ không đến được. Nhưng bên trong nước mưa, hứa thanh mặc áo từ đi tới, mặc gió, mặc mưa. Cái này khiến cho bách đại sư cùng hai đồ nhi bên ngoài lão lưu lại ấn tượng rất sâu. Cho nên nếu có một ngày, đã đến thời gian học hứa thanh hiếm thấy chưa xuất hiện đúng giờ, thì thiếu nan thiếu nữ kia cũng liên tiếp nhìn ra phía ngoài. Giống như đang kinh ngạc, cái tên nhóc thập hoang dạ bẩn bẩn kia hôm nay làm sao lại không tới. Cho đến lúc hứa thanh mang theo thân ảnh mệt mỏi chiếu vào lều trại, thiếu niên thiếu nữ mới thu hồi ánh mắt. Sở dĩ muộn là bởi vì hứa thanh mỗi ngày ngoại trừ ở bên Bách Đại Sư giảng bài, còn vào trong cấm khu tìm kiếm tiên mệnh hoa cùng đá trừ dẹo, đồng thời cũng trong đó ma luyện bản thân, săn bắn dị thú. Nhưng quá trình tìm kiếm cũng không phải rất thuận lợi. Hai loại vật phẩm này hắn thủy trung chưa có tìm được mà nguy hiểm của cấm khu, hứa thanh cũng là lần nữa nhận thức sâu sắc. Dù là hải sơn tuyết của hắn đã đạt tới tầng 4, cũng có đủ sức phán đoán cùng cảm giác quan sát nhạy bén như các thập hoang giả lão đàng. Nhưng bên ngoài rừng rậm cẩn thận một chút có thể bảo vệ tính mạng, thậm chí săn bắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp phải nguy cơ. Lần tới muộn đó chính là do hắn gặp phải một dị thú từ chỗ sâu trong cấm địa đi ra... từ từ nhất sinh mới miễn cưỡng chạy trốn. Cả đêm chạy trên đường, lúc này mới kịp trở về vào sáng sớm. Sau khi trở về, hắn cũng không có đi nghỉ, mà lặng lẽ đến nghe giảng bài. Trừ việc này, những ngày này hứa thanh còn thu hoạch được không lớn, không nhỏ. Đó chính là cốt đào lại muốn được đảm bảo. Cốt đào sống rất tốt. Từ sau lần mua đảm bảo đầu tiên ở chỗ hắn, mỗi lần gã gào và công khu đều đến đây mua tiếp. Tuy rằng sương mù chưa từng xuất hiện, nhưng hứa thanh cũng chưa kịp ra tay. Nhưng cốt đao vẫn cố chấp như trước, thậm chí không biết làm sao, lại truyền ra, dần dần người tìm đến hắn mua đảm bảo, lại thêm một số. Hứa thanh xuất phát từ cẩn thận, phần đớn không gặp, duy chỉ có mấy người mà lần trước cứu đúc trước, hắn mới đồng ý. Việc này khiến thu thập của hứa thanh được tăng lên khá khá, phối hợp với hắn săn bán thu hoạch được bên trong cấm khu, thời gian chậm rãi đã trở nên khá hơn. Lô đội mặc dù không cách nào tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng hứa thanh cho tiền thuê rất nhiều dù lôi đội không thu nhưng hứa thanh vẫn kiên trì khiến cho lôi đội cuối cùng cũng chỉ có thể thu nhận số tiền kia lôi đội hao phí phần lớn ở trên thức ăn cảnh này khiến hứa thanh mỗi lần từ cấm khu trở về đều có thể ăn vào đồ ăn nóng hồi thậm chí lôi đội mua lại một chút quần áo cho hứa thanh Những thứ này quần áo đều là mới tinh hứa thanh không dám mặc vào mỗi kiện đều là trồng lên chỉnh tề đặt trong tủ khi rảnh nhìn ra lấy một cái đều cảm thấy rất vui vẻ mà thời gian ăn uống mỗi ngày cũng là thời khắc hứa thanh cảm thấy ấm áp nhất bởi vì chẳng những ăn non Lôi đội cũng thường xuyên ở trong lúc này như là trường bối trong nhà vậy sau khi đã lớn tuổi liền thích nói về việc ở quê nhà rồi nói qua những việc vặt trong danh địa lúc này thập tự cùng loan nha cũng đều đã trở về sau khi bàn chuyện trò với lôi đội một phen lần nữa rời khỏi có thể nói trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cảm thấy đây là thời điểm đầy đủ nhất của mình trong 6 năm qua. Có cơm nóng ăn, có quần áo mới, có lôi đội làm bạn, tu vi tăng lên, tri thức đối với những dược thảo cũng đang tăng lên. Cho nên ngoài thỏa mãn, hắn cũng quý trọng hết thảy những thứ bây giờ, quý trọng hiện tại, trân trọng cái trước mắt ngay lúc này, mỗi lần nghe giảng bài bên ngoài đều hắn cũng đều đặc biệt nghiêm túc. Cho đến ngày hôm nay, dưới ánh nắng sớm Hứa Thanh đứng bên ngoài đều, nghe được Bách Đại Sư khảo sát vị thiếu niên kia. Trần Phi Nguyên, ngươi nói một chút về gốc dược thảo, dạ thi khiên như này xem. Trần Phi Nguyên là chân hô của Bách Đại Sư đối với thiếu niên kia. Hứa Thanh hơn một tháng qua đã biết được, cũng biết tên mụ của cô gái kia gọi là Đình Ngọc. Nghe Bách Đại Sư hỏi tới, thiếu niên có chút không trả lời được dập đầu lắp bắt một hồi sau đó không nói nữa. Hứa Thanh không nhìn thấy bên trong lều vải Nhưng sau nhiều đần lều vải được mở ra Từ khóe mắt có thể thấy khuôn mặt đối phương thảm thiết Không học vấn, không nghề nghiệp Đình Ngọc, người đến trả lời Thanh âm bách đại sư rất là nghiêm khắc Lại điểm danh thiếu nữ trả lời Chỉ là lần này thiếu nữ hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị đủ Cũng không nhớ rõ giả thi khiên nhu Lại có tên là Độc Sơn Căn Ban Lão Sư Ta... ta quên mất rồi. thiếu nữ nói tới chỗ này cũng đã trầm mặt. Bên trong đều vải lập tức an tĩnh lại. hiển nhiên Bách Đại Sư đang rất tức giận. Đúng lúc này vang vọng thanh em theo sự giận dữ không hề che giấu của Bách Đại Sư. Tiểu hai tử, người đến trả lời. Hứa thanh bên ngoài lều hơi sững sờ theo bản năng liền lập tức trả lời. Dạ thi kiên nhu có tên là Độc Sơn Căn Ban Cưu Cúc là thực vật Loại hoa cúc, nhỏ, có rễ cây, thân cây bằng gỗ, sống ở thi âm câu, bên trong dòng suối âm lãnh hoặc trong rừng. Vị của nó hơi đắng chát và cay, và miệng hơi ấm, có cảm giác hư thối, công dụng có hiệu quả giảm phong, nhưng quá lượng sẽ có độc. Thuộc loại thảo dược có hai thái cực âm dương điển hình. Hứa Thanh nói đến đây liền dừng lại, quá liều sẽ có bệnh trạng thế nào? Bên trong lều vải, khi hai người thiếu niên thiếu nữ thoáng hiện lên sự không phục, Bách Đại Sư lần nữa hỏi. Triệu chứng trúng độc là đau bụng, đau đầu choáng váng, gây ảo giác. Nếu như không giải cứu thì trong một khắc đồng hồ là tử vong. Hứa Thanh ở ngoài lều căng thẳng nhưng không chút nào ngập ngừng trả lời ngay. Giải độc như thế nào? Có thể dùng phương pháp rửa ruột, dùng lòng trắng trứng cùng với hồng thứ hoa nhị, với ánh mặt trời nồng đậm giữa trưa trị điệu. Thời gian trị điệu không thể vượt quá nửa canh giờ trong liên tục ba ngày. Theo hứa thanh trả lời, mặt bách đại sư bên trong lều vài mặc dù không cảm xúc, nhưng thiếu nam thiếu nữ bên cạnh thì trợn to mắt, có chút giật mình. Thảo dược như thế nào, có hai cực âm dương. Bách đại sư lần nữa hỏi lại. Hai cực âm dương là trên thân nó có hai hiệu quả, dương là thuốc, âm là độc. Hứa thanh không cần nhĩ ngợi, trả lời câu liền ra khỏi miệng. Những thứ này đều là trí thức hắn nghe được trong khoảng thời gian này, và lại học thuộc lòng nhiều lần, sớm đã quá quen thuộc. Gốc cây này xử lý thế nào? Bách đại sư đặt câu hỏi nhanh hơn. Dùng dạ thi kiên nhu làm thí dụ, phối hợp với phương thốn diệp, có thể làm cho hiệu quả của mặt trương tăng gấp đôi. Chủ hồn tổn thương với dị chất cũng mang chút tác dụng trì hoán nhất định. Nếu như phối hợp với nhu ma hoa, thì sẽ phóng đại hiệu quả mặt âm, đồng tính chất lớn. người bình thường ăn nhầm trong ba mươi hơi thở sẽ toi mạng dù màu hoa xử lý thế nào dây cây phương tốn diệp có tác dụng gì Bạch đại sư hỏi càng lúc càng nhanh căng thẳng trong nội tâm hứa thanh dần dần giảm bớt tương tự trả lời rất nhanh cứ như vậy một già một trẻ cách liều vài một hỏi một đáp thời gian lại qua một nén nhang bách đại sư đưa ra vấn đề rất nhiều thậm chí rất nhiều nội dung đều phải tổng hợp với những bài được giảng ở những ngày rất xa mới có thể biết được đáp án nhưng đều được hứa thanh đối đáp trôi chảy mà thiếu nam thiếu nữ kia từ từ lại giật mình biến thành chấn động rồi ngơ ngác nhìn thân ảnh được chiếu trên lều cho đến cuối cùng trong lúc thiếu niên nam nữ trợn mắt thá mồm bách đại sư hỏi vấn đề cuối ba gốc dạ thi kiên nhưu một năm tuổi phối với sáu gốc vân tung ba năm tuổi lại thêm chín gốc nhâm ý tỏa thảo thực vật đơn lẻ Tuệ thủy ngô công, điều ra nước thuốc sẽ có công hệ gì? Vấn đề này vừa đưa ra, sắc mặt thiếu niên cùng thiếu nữ cấp tốc biến hóa, hô hấp cũng đều dồn rập, bởi vì cái này đã không đơn giản là cỏ cây nữa mà dính đến điều phối. Vấn đề này cũng là lần thứ nhất hứa thanh trầm mặc rất lâu ở trong lần khảo sát. Hắn, trợ, hắn trọn vẹn suy tư hơn 30 hơi thở, sau đó mới thở thật sâu, thấp miệng, tà khó áp chính. dương thịnh âm suy phối hợp với công hiệu của vân thảo có thể khiến cho hiệu quả giải độc của tòa thảo thực vật đan thủy tuệ ngô công đạt tới trình độ kinh người hứa thanh nói xong ánh mắt trợn to mơ hồ ý thức được cái gì cái này chính là 70% đan phương căn bản của giải độc đan và đại hóa đan phối hợp với 3 loại dược thảo hâm lược cách 7 canh giờ là luyện chế ra bên trong đều vài Thanh âm của Bách Đại Sư nhàn nhạt truyền ra. Khảo thí ngươi nhiều như vậy, có chỗ nào muốn tắc mắc không? Tinh thần hứa thanh chấn động, hô hấp dồn dập Hơn một tháng qua, thật sự là hắn có được rất nhiều đề vấn đề khó hiểu, nhưng dẫu sao mình cũng chỉ là nghe đến. Mặc dù Bách Đại Sư thiện tâm, không ngăn cản, nhưng mình không tiện lấy đi quấy rời đối phương giảng bài, không có biện pháp tới hỏi ý kiến. Giờ phút này nghe Bách Đại Sư mở miệng, Hứa Thanh vội vàng sửa sang suy nghĩ lập tức hỏi Bác đại sư, viêm tắc ma cùng dương ương thứ, bất kể nơi sinh hay là công hiệu đều có công điểm chung. Như vậy, hai loại này tồn tại cái gì khác nhau? Đình dinh Hoa tại sao không thể ngắt vào ban ngày? Chất lỏng của phương thốn diệp rõ ràng có tác dụng trừ tà. Vì sao không có công dụng trừ tà giống như mệnh nhãn chi? Hứa Thanh hỏi từng cái vấn đề... Bách Đại Sư lần lượt trả lời, từng cái đều được giải đáp vô cùng kỹ càng. Mà Hứa Thanh tựa như hỏi không hết vậy, cho đến khi thời gian trôi qua vượt xa thời gian lên đớp. Trong ánh mắt như nhìn quái vật của hai người thiếu niên thiếu nữ, Hứa Thanh vẫn chưa thỏa mãn, dùng ánh mắt nhìn qua sắc trời, kết thúc các câu hỏi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay, thu hoạch của mình lớn không cách nào hình dung, hơn phân nửa thắc mắc trong lòng đã nhận được lời giải đáp, thậm chí có một loại cảm giác thông suốt. Khiến cho khát khao với trí thức của hắn Càng thêm cường liệt hơn Chuẩn bị trở về khắc tất cả lại Khi hắn muốn ly khai Bên trong liều vải truyền gia thanh âm Có chút mệt mỏi của bách đại sư Sau này ngươi không cần đứng bên ngoài nữa Cũng không cần trầm những thứ thảo dược ngổn ngang kia tới nữa Bắt đầu từ ngày mai Ngươi tiến vào trướng nghe giảng bài Ngay khi thanh âm này rơi vào trong tay của hứa thanh Ánh mắt của hắn liền trợn thật to đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, hô hấp dồn dập, có thể vào trong khe giảng bài. đây là việc hắn tha thiết ước mơ. giờ phút này trong sự kích động hắn thở sâu cúi đầu thật sâu với đèo vải. đa tạ đại sư. bốn chữ này hứa thanh nói rất nghiêm túc. hồi lâu mới đứng lên rời khỏi đèo vải. hôm nay hắn quay lại cũng không thấy thân ảnh bách đại sư nữa nhưng nghe đến tiếng phê bình của bách đại sư đối với thiếu nam thiếu nữ bên trong đèo vải kia. Không để ý tới những thứ này, Hứa Thanh kích động mãnh liệt lan tỏa khắp toàn thân. Lúc về tới chỗ ở, hắn lập tức liền báo việc này với đôi đội, mà đôi đội cũng rất là vui mừng. Nhất là thấy bộ dáng vui vẻ của Hứa Thanh, nụ cười của lão liền càng nhiều, đáy lòng cũng có chút cảm khái. Đứa bé này trong khoảng thời gian gần đây nhiều lần đi đến chấm khu, mặc dù cũng không nói nguyên nhân với mình, nhưng lão biết rõ đối phương là đến bên trong tìm kiếm thiên mạnh hoa kéo dài tính mạng cho mình. Một cái hai tử có tình có nghĩa Lại có ân cứu mạng với mình Ở trong một cái thế giới lạnh như băng thế này Lão sao có thể không quý trọng Chỉ là Mỗi lần nhìn thấy hứa thanh trở về đều rất mỏi mệt Tâm của lão có chỗ không đành lòng Giờ phút này Thấy hứa thanh vui vẻ Lôi đội cũng vui vẻ theo Vì vậy cùng ngày Lôi đội xuống bếp làm một bữa tối Phong phú cho hứa thanh Lúc này không ngừng dặn dò hắn về tôn sư trọng đạo Phải cung kính với bách đại sư Hứa Thanh rất nghiêm túc ghi nhớ từng cái và trong lòng. Cho đến khi cơm nước xong xuôi, Hứa Thanh về tới gian phòng, tâm tình của hắn vẫn còn trong sự kích động. Nghĩ đến ngày mai có thể vào trong lều vài nghe rằng Hứa Thanh có chút trở mong đồng thời có chút lăn lộn khó ngủ. Trong lúc lo được lo mất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một màn khi mình còn ở xóm nghèo, lần bái kiến giáo thư tiên sinh đầu tiên của hắn cũng như những hài tử khác. Vì vậy, hắn mở cái túi ra Rửa sang lại một ven, cuối cùng lấy một cái túi có vẻ mới, thả hơn nửa phần linh tệ vào bên trong, còn có rất nhiều bạch đan của hắn. Trong nhận thức của hứa thanh, chi thức là vô giá, toàn bộ tích góp của mình tặng ra ngoài cũng không coi vào đâu. Nhưng hắn còn cân nhắc tới lơi đội, cho nên lưu lại một nửa. Làm xong những thứ này, hắn mới thở phào lặng lẽ nắm nhìn hai mắt, bắt đầu tu hành thổ nạp, chờ đợi hừng đông. Một đêm nay đối với hứa thanh mà nói là dài rằng dặc cho đến khi ánh nắng đầu tiên hiện lên, hứa thanh hiếm khi thay đổi bộ quần áo mới, rửa sạch tay, sau đó rời khỏi phòng. Ngay khi muốn rời đi, liền bị đôi đội trong khoảng thời gian này, không gọi, không dậy sớm gọi lại. Sau đó tỉ mỉ dặn dò hứa thanh một phen, hứa thanh không sợ người khác làm phiền gật đầu, rất nghiêm túc nghe theo. Sau cùng lôi đội lại giúp đỡ hứa thanh sửa sang quần áo một chút, lại đưa cho hắn một túi ra. Và bên trong lèo vải nghe rằng Không thể đi tay không Ta có Hứa Thanh nói khẽ Lôi đội trừng mắt nhìn đến ánh mắt Hứa Thanh kiên trì Vì vậy thu hồi túi ra Trở về phòng lấy ra bầu rượu Bách đại sư ta cũng biết cho đây Thích uống rượu ngươi mang theo tặng đại sư Lần này Hứa Thanh không có cự tuyệt Sau khi nhận lấy bầu rượu rời khỏi sân Đi được vài bước liền quay lại vẫy tay về phía lôi đội đang đứng Sau đó chạy nhanh Đi thẳng đến đeo vải của Bách đại sư. Nhìn bóng lưng của Hứa Thanh lôi đội nở nụ cười. Đứa nhỏ này lúc phân phối thất triỆm thảo cũng không thể hắn vui vẻ như vậy. Hứa Thanh cảm xúc vui vẻ căng thẳng hỗn tạp đi tới chỗ đứng của mình ở bên ngoài lều vải hơn một tháng, hắn thở sâu, gõ cửa lều vải. "Vào đi." Nghe thanh âm của Bách đại sư, Hứa Thanh cúi đầu kiểm tra một chút quần áo dùng sức kéo vạt áo khiến cho thoạt nhìn càng chỉnh tề hơn mới dần dần mở cửa ra nhìn thấy bên trong lều vải ngoại trừ thị vệ bên ngoài còn có bách đại sư cùng thiếu niên thiếu nữ ngồi ở chỗ kia lúc nhìn bọn họ bọn họ cũng nhìn hứa thanh thần sắc của bách đại sư bình tĩnh nhưng biểu cảm thiếu niên thiếu nữ thì phong phú hơn rất nhiều trong đó về mặt thiếu niên được xưng là trần phi nguyên hiện lên sự không phục mà thiếu nữ đình ngọc thì chiếm đa số là hiếu kỳ Hứa Thanh thu hồi ánh mắt cúi đầu thật sâu về phía Bách Đại Sư Sau đó lấy túi ra cùng bầu rượu đã chuẩn bị tốt Học cách làm lúc còn ở xóm nghèo, đưa hai tay Hứa Thanh không hề ngẩng đầu Cho nên chưa từng thấy trong một cái chớp mắt Trong ánh mắt bình tĩnh Bách Đại Sư nhiều hơn một chút nhu hòa Bách Đại Sư không tiếp nhận túi da, Chỉ lấy bầu rượu kia Trước mắt Hứa Thanh uống một ngụm Tựa như nghi thức nào đó Bắt đầu đi học Bỏ bầu rượu xuống Bách Đại Sư chậm rãi trả lời Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 8 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Như vậy, chúng ta đã có thể thấy được rằng ở tập này thì có rất nhiều bí mật đã được mở ra. Thứ nhất, thần miếu. Thần miếu là một cái gì đó mọi người vẫn rất mơ hồ. Nhưng hứa thanh sau khi vào thần miếu đã thấy được cái ánh sáng vàng kim quang ngăn cách những cái vật âm tà ở bên ngoài cấm khu. Và còn được thấy một... Uh, pho tượng cầm đao đi ra bổ xuống những vật âm tà đấy à, nghe đến đoạn này thì mình khá khá liên tưởng đến cái chuyện mục thần ký với uh, đại hoang với những uh, pho tượng thần với những uh, uh, thần uh, tượng thần vào ban đêm biết đi à, đó điều thứ nhất thứ hai hứa thanh đã chính thức được bách đại sư thu nhận làm đệ tử để học hỏi những tri thức về thảo dược liệu rằng những tri thức về thảo dược này có liên quan đến luyện đan hay không Liệu rằng sau này có giúp ích cho Hứa Thanh hay không? Rồi thì cái công cuộc học hỏi với những tri thức này của Hứa Thanh sẽ diễn ra thế nào trong bao lâu? Quý vị hãy đón chờ trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!